Để cho các bạn nào uh, khó ngủ, có được giấc ngủ ngon hơn. Và để cho các bạn nào muốn tìm hiểu về thế, thế giới tâm linh, về những câu chuyện ma đời thật, mình có thể nghe. Còn nếu các bạn nào muốn nghe những cái chuyện kinh dị hay tiểu thuyết hư cấu về ma, thì không nên. Tại vì đây là những câu chuyện ma đời thật. Các bạn có thể giải trí, các bạn có thể tìm hiểu và các bạn có thể ngủ ngon trong khi việc thảo kể. Có nhiều bạn cũng nói rằng một chuyện nghe hoài nghe không hết tại ngủ hoài. Thôi thì cho phép việc thảo được nói trước lời tạm biệt. Để khi chấm dứt câu chuyện nói nhiều khi các bạn ngủ rồi, có phải không nào? Xin tạm biệt trước những bạn nào có thể ngủ giữa chừng. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong những câu chuyện bên lề kế tiếp Hay những chuyện kho tàng dân gian Việt Nam kế tiếp nha Rồi, thank you and I love you Bây giờ là kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 416 Bao gồm những câu chuyện của Diễm và của Linda lần này có hai người Câu chuyện cũng hơi, hơi khá dài Và riêng Linda thì nó có nhiều câu chuyện ngắn Nhưng mà những câu chuyện ngắn nó kết hợp thành dài Đầu tiên là chuyện tình ma của Diễm, bức thư Việt Thảo nhận được vào ngày 30 tháng 9 năm 2020. Nội dung bức thư và câu chuyện như sau. Xin chào chú Việt Thảo. Đầu thư con xin chúc chú Việt Thảo luôn dồi dào sức khỏe và luôn an lạc trong cuộc sống. Và cũng xin chào quý khán giả luôn đồng hành với chuyện ma dân gian của chú Việt Thảo. Con nghe biết và nghe chú Thảo đã lâu, mà nay mới dám mạnh dạng gửi thư mà chia sẻ câu chuyện của đời mình cho chú Thảo và quý khán giả gần xa nghe. Coi như góp một phần nho nhỏ, mong chú và mọi người hoan hỉ làm cái dấu chấp tay thiệt là đẹp. Một cái gạch ngang, hai cái mở ngoặt đóng ngoặt, một cái gạch ngang giống như là chấp tay vậy. Sài Gòn ngày 1 tháng 10 năm 2020 con tên diễm quê ở dòng trôm bến tre con xin viết và con xưng thành tôi cho chú dễ đọc nhé bây giờ tôi xin kể về chuyện tâm linh chuyện tình tâm linh nó có liên quan đến cuộc đời và cuộc sống của tôi năm tôi mười chín tuổi là tôi đã tha phương cầu thực rồi nhà tôi có bốn anh chị em mà tôi là con út Vì gia đình làm ăn thua lỗ, nợ nần, nên tôi phải bỏ học ngang để theo bà dì, bà con. Bà bảo lãnh tôi sang Hồng Kông để làm việc. Lần đầu xa nhà, xa cha mẹ, xa quê. Không đêm nào mà tôi không khóc. Từ một đứa con gái Úc được sung sướng, cưng chiều, nay tôi phải đi làm thuê, làm mướn. Có khi trời lạnh 10 độ 10 độ C, Mà tôi phải đi bộ để đến công ty. Nếu có đói thì đi về nhà dì ăn mì gói. Vậy đó mà ròng rã suốt hai năm tôi làm tôi kiếm tiền trả nợ giấy tờ cho dì ấy. Rồi một phần thì nhín ít tiền hàng tháng gửi về cho cha mẹ để trang trải nợ nần. Vậy đó mà tôi cũng cũng trả hết nợ tiền giấy tờ rồi cũng trang trải nợ nần cho cha mẹ tôi. Khi vừa hết nợ xong là tôi dọn ra ở riêng khi dọn ra riêng tôi mướn một căn nhà có hai cái phòng một phòng dành cho tôi và phòng kia là cho bạn thân của tôi phải nói cùng lạnh cùng mà cùng cảnh ngộ cho nên bạn bè động hương chúng tôi rất yêu thương nhau và thân thiết cùng nhau lắm ở trong công ty tôi làm việc có giao kèo cứ hễ trong một tháng ai mà được nghỉ phép thì đứa đó phải đi chợ rồi đem đồ ăn về nhà tôi nấu mấy món việt nam rồi sau đó chờ các bạn tan ca về cùng ăn chơi cho thỏa thích hôm ấy tôi được nghỉ phép nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.